thứ nhất là uh, cao thủy đã donate cho kênh youtube của việt thảo mười đô la với lời nhắn là chúc anh nhiều sức khỏe gửi anh ly cà phê ngan thường hồng cảm ơn nha cao thủy rồi một cái tin vui kế tiếp nữa là gì là jenny huỳnh huỳnh đã đã donate bốn mươi đô la tức là bốn mươi usd với lời nhắn chúc chú sức khỏe trong mùa dịch nha Thương ông, cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào chuyện bên lề lần thứ 1428. Và đây là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 468. Biết cái tựa là hai đứa trẻ ma. Đương nhiên trong này không phải chỉ có một cái câu chuyện nói về hai đứa trẻ ma, mà bao gồm những câu chuyện như là chuyện ma ở trong rừng và cái dông đã dựa vào con của cô như thế nào tất cả những câu chuyện ngày hôm nay được viết và kể lại bởi một người ẩn danh việc thảo biết tên người đó là gì nhưng mà xin ẩn danh cho nên mình mình tôn trọng và để lại ẩn danh nha rồi bây giờ chúng ta bắt đầu à, vào cái bức thư đầu tiên cũng như qua phần tâm tình về những câu chuyện như thế nào bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với việc thảo Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 1 tháng 1 của năm 2021. Con xin chào chú Việt Thảo. Con là... Ẩn danh. Cả nhà con là fan của chú. Có lần con nhắn tin qua Facebook nói gia đình con ai cũng thích chú, đặc biệt là mẹ con. Vì mẹ nói nhìn chú giống anh của mẹ và chú trả lời lại tin nhắn của con. Con vui quá, khoe với mọi người trong nhà luôn. Rồi sau đó con mới biết chú làm kênh Youtube kể chuyện ma. Lâu lâu con gọi cho mẹ hay kêu mẹ có lên Youtube xem chú kể chuyện ma hay lắm. Nghe không có sợ lắm đâu. Mà có nhiều khúc cũng mắc cười. Chị con thì nói có hay xem chú, nhưng bên ăn uống. Và có đi đến nhà hàng mà chú đã từng ăn nữa. Chị có nói với cô chủ quán là Chú Việt Thảo đưa chị đến nhà hàng. Gần đây thì ngày nào con cũng lên kênh của chú nghe chuyện ma. Mà chỉ tới 12 giờ đêm thôi. Mặc dù muốn nghe tiếp nhưng sợ nên ngưng. Vì lúc trước con cũng có nghe chuyện ma của một người. Nói mình nghe chuyện ma nhiều khi người âm ngồi kế bên nghe chung nữa đó. Nên nghe tới 12 giờ đêm là con tắt. Hôm sau nghe tiếp. Nghe chuyện chú kể thì con không sợ lắm, con chỉ sợ lỡ có ai ngồi nghe chung. Thật thì tôi. Con thấy mọi người viết chuyện ma gửi chú đọc hay quá. Con cũng muốn viết gửi chú mà con cũng bận nên viết chút thì nghĩ chút ngưng. Mà mỗi lần ngưng viết lại, đọc lại phần đầu thấy lủng cũng không hay. Nên con cứ viết lại sửa lại, làm hoài không xong. Nãy con vừa nghe chú nói đọc hết chuyện rồi chết cũng được. Vì không còn nợ mọi người, tự nhiên con lại muốn viết cho xong để gửi chú. Mặc dù bây giờ là hơn 12 giờ rưỡi đêm, ngày thường là con ngủ rồi, mà để lấy tỉnh táo viết nên con ăn hết một bịch bánh Snyder's of Hanover, Honey Mustard of An Onion. Không muốn tỉnh táo cũng không được vì bánh ngon quá, kha kha kha. Giờ mà con nghe ai chết con cũng sợ. Vì những người thân, người quen của mình, từ những người mình thích đến những người mình không thích lắm, họ dần dần rời đi, nhìn lại cuộc sống bây giờ, lại thấy buồn, nhiều hơn vui. Thôi thì giờ để con kể những câu chuyện mà con được nghe kể lại từ mẹ con, những câu chuyện xảy ra với những người trong gia đình của con. Câu chuyện thứ nhất, chuyện ma trong rừng. Đây là câu chuyện do ông ngoại con kể lại với gia đình. Ông nói đây là câu chuyện có thật đã xảy ra với ông. Nghe mẹ con nói, ông ngoại con là. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện